Rồi các bạn nghe đọc tiểu truyện hồi ký đỗ mậu năm 1960 bắt đầu của sự sụp đổ và khoảng đầu xuân năm 1968 như đã nói trong một chương trước tôi được chỉ định đi thanh tra các đơn vị công binh trong khi chờ đợi một bộ thưởng trực hơn sau thời gian một năm ở pháp tuy công tác có tính cách tạm thời và tuy không có một kiến thức nào về ngành chuyên môn này. Nhưng nhờ dịp đó và bằng những thẩm định thuần túy an ninh quốc phòng xuyên qua ngành công binh, tôi đã được đi khắp miền Nam và nghiên cứu một cách khá chính xác về tình hình của đất nước. Tôi còn nhớ vào tháng 3 năm đó, tôi cầm đầu phái đoàn thanh tra xuống Sa Đéc, định thăm trung tá Nguyễn Bảo Trị đang chỉ huy một sư đoàn tại đây, nhưng chỉ đi vắng, thiếu tá Trần Thanh Chiêu Tham lưu trưởng sư đoàn tiếp tôi. Chiêu còn trẻ tuổi, chưa bao giờ chỉ huy đơn vị tác chiến, nhưng nhờ gia đình công giáo có liên hệ nhiều với ông Ngô Đình Diệm nên được anh em ông Diệm hết sức thương yêu tín nhiệm nâng đỡ Chiêu. Am học hỏi, thích lý luận về chính trị và quân sự, đúng với phong cách tính tình của người dân vùng quê hương Nam Ái. Chiêu cho tôi biết chỉ mới năm 1958 nghĩa là chưa đầy 4 năm sau Hiệp định Geneva mà Việt Cộng đã thực hiện xong giai đoạn giáo dục quần chúng và tổ chức hạ tầng cơ sở cho nên tình hình nông thôn. Tuy bề ngoài có vẻ an bình, nhưng bề sâu thật sự đã có những đợt sóng ngầm chuyển động. Theo Chiêu thì dân chúng vùng Hậu Giang trừ những làng Hòa Hảo đều đã theo Việt Cộng hết, nhưng chính quyền địa phương thì vẫn chủ quan và vẫn báo cáo láo với Tổng thống là tình hình an ninh tốt đẹp. Chiêu Thành Khẩn nói với tôi, Em biết đại tá rất trung thành với Tổng thống, đại tá nên nói cho ông biết sự thật kẻo ông cụ bị các tỉnh trường lừa bịp hoài. Tôi tin Chiêu không phóng đại tình hình bởi vì ngay giữa Sài Gòn vào tháng 10 năm ngoái 1957, trong một ngày mà Việt Cộng dám đặt hai quả mìn tại đường Trận Thương Đạo, một tại chợ An Đông làm nổ tung một chiếc xe chợ Mỹ và làm sập đổ một góc khách sạn có sĩ quan Mỹ chung ngụ. Vào tháng 11 năm 1957 Trong cuộc hành quân ở Ô Môn Cần Thơ, Quân chính phủ đã bắt được 12 tên Việt Cộng Và tỉnh thu được nhiều võ khí hiện đại Về Sài Gòn tôi trình bày tình hình an ninh chung Kể lại những lời Trần Thanh Chiêu Đã nói cho Tổng thống Diệm nghe Nhưng tôi bị ông tản ngang một gáo nước lạnh lên đầu Như ông đã thường la giày trung tá Nguyễn Văn Châu Giám đốc nhà chiến tranh tâm lý Là hai bi quan Anh chớ nghe thằng Chiêu nói tầm bậy Thật vậy trong lúc anh em ông Diệm Tự hào tự mãn vì những lời ca ngợi Của một số chính khách tướng lĩnh Mỹ Và lạc quan vì những buổi đón tiếp đông đảo Của dân chúng mỗi lần ông đi kinh lý Thì tình hình an ninh của miền Nam Đã thật sự đến hồi đáng lo ngại Nhìn lại toàn bộ mọi khía cạnh Của cuộc chiến Việt Nam Không ai có thể tưởng tượng được rằng sau hiệp định Geneva 1954, trong khi cộng sản Bắc Việt bị kiệt quệ về mọi mặt và trong lúc miền Nam Việt Nam được đệ nhất cường quốc Hoa kỳ hiểm trợ tận tình và dồi dào, mà chỉ 5 năm sau 1960, tình trạng an ninh miền Nam đã bị thui chột ở hạ tầng vì bị sức mạnh công phá của kẻ thù ở nông thôn cũng như ở các vùng biên đô thị. Ngày 26 tháng riêng năm 1960 một trung đoàn thuộc sư đoàn 21 đóng quân ở trạng sập canh tỉnh lỵ tây ninh khoảng 12 cây số bị việt cộng tấn công gây thiệt hại nặng nề cả về nhân mạng lẫn vũ khí ngoài tác dụng quân sự dĩ nhiên của nó thảm bại của sư đoàn 21 còn chứng tỏ thêm hai điểm rất rõ ràng trong chính sách cai trị của ông diệm đó là chính sách sử dụng nhân sự qua việc lựa chọn và chỉ định trung tá trần thanh chiêu Một tay chân cần lao công giáo thân tín, giữ chức tư lệnh sư đoàn dù chưa không có kinh nghiệm chiến trường, chỉ trong 5 năm, Chiêu được thăng chức từ Trung úy lên Trung tá, vào giai đoạn mà tình trạng đặc cách và tình hình chiến sự chưa đến nỗi sôi bỏng như vào những năm 1970 sau này. Và dù quân đội lúc bấy giờ không thiếu sĩ quan cấp tá đã từng lăn lộn trong cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, Thứ hai là thảm bại này cũng chứng tỏ rất rõ cái hệ quả tất yếu của chính sách kỳ thị và đàn áp cao đài của chính phủ Diệm. Cao đài là một tổ chức yêu nước, chống Pháp, từng là hậu thuẫn của kỳ ngoại hậu cường đẻ, giáo chủ Phạm công Tắc, từng bị thực dân lưu đẩy ở Combozê mấy năm trưởng. Dưới chế độ của quốc trưởng Bảo Đại, lực lượng võ trang cao đài chiến đấu sinh tử chống Việt Minh và giữ vững an ninh cho những làng mạc Nhất là miền Đông Nam Phần Nơi có tín đồ Cao Đài sinh sống Nhưng kể từ ngày mùng 5 tháng 10 năm 1955 Khi anh em ông Diệm mua chuộc được tướng Cao Đài Nguyễn Thành Phương Rồi một mặt cho tấn công vào tòa thánh Cao Đài Tây Ninh Tước khí giới 300 hồ vệ quân của Phạm Công Tắc Một mặt cho báo chí và Đài Phát Thanh Sài Gòn Đưa ra chiến dịch bôi lọ giáo chủ Cao Đài Nào là dâm ô tham nhũng Việt Gian Thì giáo chủ Phạm công tác Tướng Lê Văn Tất và một số tín đồ Trốn qua Cao Miên Từ đó Cao Đài bỏ chủ trương chống cộng Quay ra chống chính quyền Ngô Đình Diệm Theo giáo sư Đô Phích, Thì sau khi Phạm công tác lưu vong qua Cao Miên Trong số 11 hệ phái Theo Việt Cộng Chỉ còn một hệ phái ủng hộ Diệm Mà mục đích chỉ là để bảo vệ lấy Thánh thất Cao Đài Cho đến khi chế độ Diệm bị lật đổ Toàn thể lực lượng cao đài đã lại trở về hợp tác với những chính phủ sau diệm. Tuy nhiên dù có một hệ phái cao đài ủng hộ chế độ diệm nhưng chỉ là sự ủng hộ bên ngoài mà thôi bởi vì họ đã không hợp tác với Sư đoàn 21 không thông báo những hoạt động của Việt Cộng trong vùng họ sinh sống cho Sư đoàn. Do đó Sư đoàn mới bị tấn công bất ngờ, bị thiệt hại hết sức nặng nề mất toàn bộ vũ khí của cả một trung đoàn. Chính Trung tá Trần Thanh Chiêu Tư lệnh sư đoàn 21 đã công nhận thái độ thiếu thân thiện của Cao Đài khi tôi đến Tây Ninh Đích Thân điều tra vụ thất bại này Ngoài trận tấn công vào sư đoàn 21 làm cho mọi giới Việt-Mỹ bản hoàng trong năm 1960 những hoạt động của Việt Cộng cũng xảy ra rất nhiều nơi đã cho ta thấy lực lượng quân sự cũng như chính trị của Việt Cộng quả thật đã trưởng thành và gia tăng mau chóng Quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã chạm trán với Việt Cộng ở vùng U Minh Hạ, Cà Mau, ở Thái Lan Phong Dinh, ở Bàu Ram Long An, ở Phong Phú Kiến Tường, ở Đức Huệ Long An, ở Gia Lai Ba Xuyên, ở Cái Lậy Định Tường, ở Phước Tân và Bầu Sen Tây Ninh, ở Cao Lãnh Kiến Phòng và rất nhiều nơi khác, Việt Cộng còn dám tấn công vào quận Đức Hòa gần thủ đô Sài Gòn vào ngày 28 tháng 5 năm 1960. Có nhiều nơi Việt Cộng đã hành quân Với cấp tiểu đoàn như trận đánh vào ngày 22 tháng 6 năm 1960 ở Cốc Dinh, Đức Huệ, Long An, Việt Đồng Quân đã phải kịch liệt chống cự với tiểu đoàn 506 của Việt Cộng. Ngày 21 tháng 10 năm 1960, các đồn Đắc Bắc, Đắc Sau, Đắc Co, ở Con Tùn bị Việt Cộng tấn công ồ ạt và bị tràn ngập. Chính phủ phải gửi mấy tiểu đoàn nhảy dù đến cứu Việt Thế mà ngày 28 tháng 10, nghĩa là 6 ngày sau, Việt Công đã lại tấn công vào công trường làm đường Con Tum Quảng Ngãi, làm cho đại đội công binh, đại đội bảo an bảo vệ công trường này và một số đồn bảo an bảo vệ công trường lân cận bị đánh tàn giá. Xe cổ dụng cụ công binh bị phá hủy và công trường bị bỏ bãi. Tôi có nói công trường này vào một trước Việt Cộng còn táo bạo hơn nữa khi chúng tấn công vào căn cứ quân sự hiệp Đức ở Quảng Nam đóng trên một ngọn đồi vào ngày 29 tháng 8 năm 1960. Việt Cộng đã đánh tan đội quân bố phòng, thu đoạt toàn bộ vũ khí, chiếm đóng căn cứ mấy tiếng đồng hồ và chờ quân tiếp viện đến để tấn công theo chiến thuật công đồn đả viện. Rõ ràng mới năm 1960, nghĩa là 6 năm sau khi ông Diệm lên cầm quyền, 4 năm sau khi Việt Cộng bắt đầu cuộc phát động cuộc đấu tranh võ trang mà bức tranh miền Nam đã ảm đạm và lực lượng du kích của Việt Cộng đã dám công khai thách thức đối đầu với lực lượng chính quy của Việt Nam Cộng Hòa Vấn đề đặt ra là tại sao quân đội Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng võ trang bảo an gồm phần đông những tướng tá binh sĩ có tinh thần chống cộng rất cao có kinh nghiệm chiến đấu suốt 6-7 năm trời dưới chế độ quốc trưởng bảo đại Vốn được gọi là quân đội quốc gia Một đội quân đã trưởng thành trong khói lửa Mà ngày nay dưới ngọn cờ độc lập hoàn toàn Thêm được sự hỗ trợ của một đồng minh mạnh nhất thế giới Lại không đè bẹp được lực lượng du kích của Việt Cộng tại miền Nam Dù sao cũng mới bắt đầu thử lửa Gác ngoài những sai lầm chưa trầm trọng Về cách tổ chức và huấn luyện theo kiểu Mỹ 4 phù hợp Trong cuộc chiến tranh nhân dân, chiến tranh cách mạng vì những sai lầm đó chưa ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của quân đội Việt Nam Cộng hòa lúc bấy giờ. Nếu ta xét thuần về sức mạnh quân sự thì lực lượng chính phủ đã nắm rất nhiều ưu thế, ưu thế về huấn luyện, về bó khí trang bị, về yểm trợ của pháo binh và không quân, về hệ thống truyền tin và liên lạc, và nhất là về một hậu phương dồi dào nhân vật lực. Vậy mà vẫn không khai dụng được những ưu điểm đó đến nỗi mới năm 1960 mà đã bị lui vào thế phòng ngự bi động như vậy rõ ràng sự trì trệ và yếu kém của quân đội chỉ có thể giải thích bằng chính sách lãnh đạo sai lầm của gia đình ông Diệm chỉ muốn tập trung quyền hành điều động trong quân lực và một thiểu số và khống chế quân lực bằng một hệ thống bổ nhiệm bất công làm cho quân nhân các cấp mất hẳn tinh thần chiến đấu và quân đội trở thành một kẻ khổng lồ không tim óc của quạng trong chiếc bẫy sập tinh vi của kẻ thù. Một kẻ thù vừa sở trường về du kích chiến, vừa được thôn dân nhiệt tình ủng hộ. Thật vậy, quân đội Việt Nam Cộng Hòa yếu kém trước hết vì tính chủ quan khinh địch của anh em ông Diệm. Những người chịu trách nhiệm trước tiên về việc lãnh đạo chiến tranh, về việc chỉ đạo đường lối chiến lược. Vì chủ quan khinh địch nên anh em ông Diệm đã không nắm vững tình hình, lại còn muốn che giấu sự thật, ngụy trang thành những thành quả để say xưa với các lợi tôn vinh. Hãy nghe lời ca ngợi của những người bạn ngoại quốc của ông Diệm Thì thấy rõ cái chủ quan vô lý của ông ta Chẳng hạn như giáo sư Fitzgerald Người Mỹ đầu tiên có công tạo uy thế cho Diệm trên chính trường Hoa Kỳ Vào tháng 6 năm 1958 đã viết miền Nam Việt Nam được liệt vào hạng quốc gia hòa bình vững trái nhất A Đông Cố vấn cải cách điển địa của ông Diệm Ông Ladosfi cũng viết Cuộc nổi dậy tại miền Nam Việt Nam chỉ là hoạt động rời rạc của cán bộ Việt Cộng ở những vùng xa xôi hẻo lánh mà thôi. Ngay cả một nhân vật khả kính quốc tế người Anh giáo sư Honey mà cũng tuyên bố rằng vào năm 1959 Tổng thống Diệm đã củng cố vững chắc địa vị của công ta và vô hiệu hóa những lực lượng chống đối. Hậu quả của tính chủ quan khinh địch là sự mù quáng mà đã mù quáng thì không biết địch tình, không biết phương cách đối phó địch như cố nhân đã dạy từ xưa mà vẫn luôn luôn dùng biết người biết ta trăm trận trăm thắng ông Diệm và người Mỹ đã không biết đầy đủ ta lại càng không biết gì hết về người thì thất bại là lẽ tất nhiên nhưng trên hết và quan trọng nhất là vấn đề lòng dân yếu tố quyết định sự thắng bại thì dân đã lại càng ngày càng hướng về Việt cộng và người Mỹ lại cớ cho rằng nhân dân Việt Nam vẫn ủng hộ ông Diệm và chế độ của ông ta Đối với quân đội thì quyết tâm hy sinh của binh sĩ là yếu tố căn bản. Trong một cuộc chiến đấu lâu dài thì người Mỹ lúc đầu lại cho rằng sức mạnh tinh thần không bằng sức mạnh của vũ khí. Còn ông Diệm thì lại không lãnh đạo quân đội theo tinh thần hy sinh cho Tổ quốc như truyền thống và binh thuyết dựng nước của lịch sử nước ta, mà lại xây dựng quân đội theo chính sách bảo vệ ngôi vị cho ông và phục vụ quyền lợi bất chính của gia đình và phe nhóm của ông ta sau khi đánh tan tác các nhóm võ tràng của các giáo phái nhiều người cho rằng từ nay quân đội sẽ được thống nhất nhưng bất hạnh thay anh em mông diệm lại xây dựng một thứ quân đội giáo phái mới giáo phái công giáo cần làm từ đó nội bộ hàng ngũ sĩ quan trong quân đội chia ra hai phe một phe cần lao và một phe không cần lao gồm rất đông sĩ quan người của các đảng phái như duy tân đại việt việt quốc việt cách và các giáo phái cao đài hòa hảo, hay người của Nguyễn Phước Tộc. Số sĩ quan đông đảo này coi chế độ diệp là kẻ thù vì đảng phái của họ đã bị đàn áp hoặc bị tiêu diệt. Quân đội có 9 sư đoàn bộ binh thì đã có đến 7 sư đoàn do sĩ quan công giáo nắm chức tư lệnh, mặc dù số sĩ quan công giáo vẫn chiếm đa số, mặc dù số sĩ quan không công giáo vẫn chiếm đa số. Những sĩ quan công giáo đó là Bùi Đình, Ngô Du, Nguyễn Văn Thiệu Lâm Văn Phát Bùi Đình Đạm Lê Quang Trọng Nguyễn Bảo Trị Đó là chưa kể đến Trần Thanh Chiêu Và Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Thế Như Cũng đều từng là tư lệnh sư đoàn. Quân đội thiếu gì Sĩ quan chuyên môn Hoặc đã được đào tạo từ các ngành chuyên môn Trong nước hoặc xuất thân Từ các trường ngoại quốc về, Có kinh nghiệm lâu năm trong ngành Thế mà anh em ông Diệm lại đạt Lê Văn Sâm Giữ chức giám đốc nhà quân cụ Quyết định này thật sự chỉ vì xâm lấy em gái bác sĩ Lê Khắc Quyến làm vợ, mà bác sĩ Quyến lại là thầy thuốc riêng của thân mẫu ông Diệm. Xâm Nguyên là một thợ máy tàu đỏ chạy trên sông ngòi biển thuộc tỉnh. Sau đó lại được ông Nguyễn Ngọc Lễ, lúc đó đang là chỉ huy Việt binh đoàn, đem về Huế cho điều khiển ba chiếc thuyền máy. Cho đến khi ông Diệm về nước, xâm gia nhập đảng cần lao và phục vụ đắc lực cho quyền lợi của Ngô Đình Cần nên được cần vận động với ông Diệm cho vào Sài Gòn chỉ huy ngành quân cụ để làm kinh tài cho nhà ngô. Quốc gia thiếu gì nhân tài, thiếu gì những nhân vật xuất thân từ các đại học chuyên môn về kinh tế, tài chính, thương mại, luật pháp để giữ chức Tổng Giám đốc Nhà hành Ngân kế thuộc Bộ Quốc phòng, một chức vụ vô cùng quan trọng có trách nhiệm quản trị điều ảnh một ngân sách lớn nhất của quốc gia để nuôi dưỡng tiếp liệu cho một quân đội đang trong thời kỳ chiến tranh. Thế mà anh em ông Diệm lại giao chức vụ khó khăn và quan trọng đó cho Nguyễn Đình Cần. Nguyên chỉ là một thư ký tòa sứ thời pháp thuộc, trình độ văn hóa chỉ có bằng thành trung, nghĩa là bằng trung học đệ nhất cấp. Sở dĩ Cần được giữ chức vụ đó vì Cần là người công giáo Quảng Trị, bí thư đảng Cần Lao tại Sài Gòn, đã làm kinh tài cho nhà Ngô. Tôi chỉ đưa ra vài dẫn chứng cụ thể và nổi tiếng để thấy ông Diệm chủ trương Cần Lao hóa quân đội song song với việc công giáo hóa các cấp công an, tỉnh trưởng mà tôi đã nói trong mục trước. Vì chủ trương cần lao hóa của chế độ diệm cho nên hầu hết các sĩ quan không còn tinh thần phục vụ nữa không thấy binh nghiệp như một phương thế đóng góp tích cực và có ý nghĩa cho đất nước nữa. Họ tự hỏi đánh giặc cho toàn dân hay cho một gia đình, hy sinh tính mạng cho một quốc gia hay cho một phe nhóm. Không những tinh thần quân đội bị suy nhược mà các lực lượng bán quân sự cũng mất đi cái khí thế chống cộng và hiệu năng tác chiến để chống lại lực lượng võ trang của Cộng sản. Thưởng phạt nghiêm minh là yếu tố bảo toàn tinh thần và kỷ luật của quân đội, nhưng anh em ông Diệm lại đối xử với quân nhân như tôi tớ, dùng việc thăng thưởng để ban phát ân huệ cho những gia nô trung thành với mình và với đảng Cần lao Công giáo. Nhìn về hình thức thì việc đề nghị thăng thưởng hàng năm có vẻ công bằng cẩn trọng lắm, nhưng kết quả mỗi kỳ thăng thưởng đã làm mất hết ý nghĩa, của các cấp bậc và làm nổi bật sự bất công, nổi sự khinh thường hệ thống quân giai. Mỗi lần danh sách thăng thưởng được công bố là mỗi lần tăng thêm sự bất mãn và chống đối của sĩ quan và chỉ quan. Mỗi năm nhà nhân viên bộ quốc phòng thành lập hội đồng thăng thưởng do một vị tướng làm chủ tịch và bốn sĩ quan cấp tá làm hội viên chỉ để lo việc thăng thưởng cho cấp đại tá trở xuống. Còn cấp tướng thì do chính tổng thống diện và ông nhưu quyết định lấy. Bốn sĩ quan cấp tá gồm có một là giám đốc nhà nhân viên, có nhiệm vụ trình bày hồ sư cá nhân của mỗi sĩ quan có đủ tiêu chuẩn để được đề nghị thăng thưởng, từ trình độ văn hóa, xuất thân, từ trường võ bị nào, đã tu nghiệp những lớp huấn luyện nào, thâm niên quân vụ, thâm niên cấp bậc, khả năng chỉ huy, chiến công huy chương, bằng tưởng lục, số ngày bị phạt, lời phê điểm của cấp chỉ huy trực tiếp ai là giám đốc nhà an ninh quân đội có nhiệm vụ trình bày vị lý lịch an ninh, tư tưởng chính trị và tinh thần phục vụ của mỗi trường hợp. Ba là tư lệnh, quân binh chủng hay đơn vị trưởng trực tiếp chỉ huy của đơn sự. Hội viên này có nhiệm vụ soi sáng hội đồng vì ông ta cho biết rõ thuộc cấp của mình. Sự hiện diện của hội viên này cũng như của hội viên thứ tư, một sĩ quan độc lập, còn là để chặn đứng sự thiếu vô tư nếu có của vị giám đốc nhà nhân viên và của nhà an ninh quân đội. Sau mỗi trường hợp được trình bày, cân nhắc thẩm định, hội đồng bỏ phiếu kín được lấy kết quả. Danh sách lập xong được kèm theo biên bản của hội đồng để đệ trình lên Tổng thống, sao cho Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu. Hình thức đề nghị thăng thường tương đối hợp lý và vô tư, nhưng nghị định thăng thường được ban ra có chữ ký của Tổng thống thì thường thường lại không ăn khớp với bản đề nghị của hội đồng bị thêm bớt rất nhiều lý do là vì ngoài bản đề nghị thăng thưởng chính thức của bộ quốc phòng còn có những danh sách của giám mục ngô đình thục của ông nhu ông cận còn có một số thư từ gửi gắm của rất nhiều linh mục khắp nơi vì thế người ta mới thấy hàng năm tùy phái viên của ông nhu người nuôi heo cho ông cậu người gác nhà cho đức cha đều thăng cấp bù bù đều lên lon trung úy đại úy dù họ chưa có một thành tích binh nghiệp chưa đổ một giòn mồ hôi nào trên thao trường cũng như một giọt máu nào ở chiến trường. Như nhiều người đã hiểu rõ, dưới chế độ Diệm, số sĩ quan và quân nhân được biệt phái phục vụ cho anh em ông Diệm, cho những tổ chức chính trị kinh tế riêng tư rất nhiều. Cho nên ân huệ phải được trang trải ra rất nhiều người, mà số sĩ quan được thăng cấp hàng năm thì lại có hạn, theo bản cấp đã quy định. Do đó, số sĩ quan đủ tiêu chuẩn ở các đơn vị đáng được thăng cấp đã bị giảm thiểu xuống để nhường chỗ cho những sĩ quan ra nô. Từ lấy việc ông Nhu phải chi ân cho các sĩ quan thuộc hệ thống buôn lậu thuốc phiện của ông ta, việc ông cần lấy binh sĩ xây lăng cho ông ta cũng đã đủ thấy sự thăng thưởng bất công rồi. Vì chế độ thăng thưởng như thế, cho nên đại tá Linh Quang Viên, khi ông Diệm mời về nước thì đã là đại tá rồi, đã từng giữ chức tư lệnh một quân khu rồi, mà sau 10 năm đại tá vẫn cứ là đại tá. Trong lúc thiếu tá Trần Ngọc Tám, tay chân thân tín của Ngô Đình Thục, Và nguyên tỉnh trưởng Vĩnh Long thì từ năm 1958 đã được thăng 3 cấp lên đến Thiếu tướng. Còn như Vĩnh Lộc, Huỳnh Văn Tôn và hàng trăm sĩ quan khác, khi ông Diệm mới về nước đã mang cấp Thiếu tá mà sau gần 10 năm quân vụ chỉ lên được một cấp mà thôi, lại không cho giữ chức vụ chỉ huy đơn vị chiến đấu. Ngay như tại nhà Ninh Quân đội do chính tôi trách nhiệm năm 1958, khi tôi về chỉ huy thì Thiếu tá Trần Văn Kính, Đã khá thâm niên Mà đến đầu năm 1963 Mới được thăng trung tá Đại quý thăng Mà trong ngành tình báo phản gián Giữ chức tránh sở một quân khu Có công khám phá và tiêu hủy Rất nhiều cơ sở binh vận của Việt Cộng Là một đại quý thâm niên Từ thời quân đội quốc gia Thế mà 10 năm trời dưới chế độ diệm Đại úy thăng chỉ được thăng lên Có một cấp Trong lúc đó thì sĩ quan cần lao khắp nơi Thăng quan tiến chức lên như diệu Mà địa hình là Huỳnh Văn Cao, Nguyễn Văn Châu và Lê Quang Tùng. Khi ông Diệm mới về nước vào tháng 7 năm 1954, Tùng mới ra trưởng khóa 14 chủ bị. Thế mà đầu năm 1963 đã lên đại tá, 8 năm lên 6 cấp. Mặc dù Tùng chưa bao giờ tham gia trận mạc mà luôn luôn ở Huế và Sài Gòn. Vì anh em ông Diệm đã xem việc thưởng phạt sĩ quan như đặc quyền cá nhân nhằm ban phát ân huệ cho nô. Nên binh thống danh dự và quân kỷ của quân đội không còn nữa mà chỉ tạo ra tình trạng bất công và ganh ghét trong quân đội. Cho nên ngay tướng Dương Văn Minh kể từ năm 1960 đã tỏ ra bật mán. Tôi còn nhớ năm 1960 hay 1961, khi làm chủ tịch hội đồng thăng thưởng ông đã không sợ tai vách mạch rừng khi tuyên bố thẳng lúc mới bắt tay vào việc. Cấp trên chỉ định cho tôi làm chủ tịch thì tôi phải làm nhưng tôi biết rõ hội đồng này chỉ là một trò hề dù sao tôi cũng yêu cầu anh em trong hội đồng phải làm theo lương tâm phải hết sức vô tư vì việc làm của chúng ta chữ ký của chúng ta vẫn mãi mãi nằm trong hồ sơ lưu chiều của quân đội phê phán về quân đội Việt Nam Cộng hòa giáo sư sử học Butiger người đã từng điểm trợ tối đa trong diện cũng đành phải biết Không cần phải là một chuyên viên quân sự cũng thấy được rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã được huấn luyện sai binh pháp của cuộc chiến đường thời. Được tổ chức theo phương pháp Mỹ, quân đội Việt Nam Cộng Hòa không đáp ứng được nhu cầu kỹ thuật trong cuộc chiến tranh nổi dậy. Sau năm 1960, một số cấp lãnh đạo Mỹ mới hiểu rằng chiến tranh du kích phải được đối phó theo phương thức riêng của nó. Dù đột nhiên nhiều người bàn đến sự cần thiết phải tổ chức những đơn vị phản du kích nhưng người ta chẳng làm được gì nhiều trước cung cách lãnh đạo chiến tranh thiếu khả năng và bộ giá trị. Đêm giao thừa, tết canh tí, trời đất bỗng nổi cơn u ám, một trận mưa lớn đổ xuống Sài Gòn và kéo dài cho đến suốt sáng mùng một. Đó là một hiện tượng thiên nhiên lạ lùng mà theo các bô lão thì mấy chục năm qua chưa bao giờ có. Thế rồi, trong khi anh em ông Diệm hân hoan đón nhận những lời chúc tụng của văn võ đình thần trong dinh độc lập, thì nơi những xóm nhà lá nghèo nàn dân chúng bàn tán đến cái điều trời. Họ bảo năm nay trời khóc và ngày mùng 1 Tết là điều không lành sẽ đến với miền Nam. Tin hay không là một chuyện, nhưng đối với người dân Việt Nam thì những giọt lệ của trời rơi xuống đúng vào ngày nguyên đán, hình như là điểm chẳng lành, báo hiệu cho những biến cố trọng đại sẽ xảy đến sau này, làm bật gốc nẹp móng chế độ ông Diệm trong năm canh tí 1960. 5 tuổi của vị nguyên thủ quốc gia. Biến cố chính trị đầu tiên là bản tuyên ngôn của nhóm Caravan ngày 26 tháng 4 năm 1960. Biến cố thứ hai là cuộc đảo chính của Nhảy dù ngày 11 tháng 11 năm 1960. Biến cố thứ ba là sự ra đời của mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20 tháng 3 năm 1960. Nhưng mở đầu tất cả chuỗi biến cố đó là cuộc tấn công Việt Cộng vào sư đoàn 21 Ngày 26 tháng 1 năm 1960 phía các lãnh tụ dân tộc Vì thực lực đã bị tàn giá Cán bộ đảng viên của họ Đã bị ông Diệm vô hiệu hóa Nên chỉ còn khả năng phản ứng tiêu cực Là gióng lên tiếng chuông cảnh báo và báo động Họ hội họp tại khách sạn Caravan Vào ngày 26 tháng 4 năm 1960 Ra tuyên ngôn cảnh cáo ông Diệm Và đòi ông Diệm Phải thực hiện tự do dân chủ Chấm dứt chế độ gia đình trị. Tuy nhiên những đòi hỏi của họ có vẻ khiêm tốn, nhưng lời lẽ bản tuyên ngôn không thiếu phần dũng mãnh. Bản tuyên ngôn bắt đầu bằng những lời chỉ trích ông Diệm đã không đem lại cho dân chúng một cuộc sống tốt đẹp tự do. Họ mỉa mai bản hiến pháp chỉ là một tờ giấy lộn, quốc hội chỉ là một công cụ của chính phủ, bầu cử chỉ là trò biệt ngữ và tất cả một sự bất nhược, khuôn dập trong nền độc tài. Tất cả chỉ gồm 18 nhân vật tên tuổi tiêu biểu cho mọi khuynh hướng chính trị miền Nam như các ông Lê Ngọc Trấn, Trần Văn Đỗ, Trần Văn Tuyên, Trần Văn Lý, Trần Văn Hương, Nguyễn Lưu Viên, Quỳnh Kim hữu Phản Huy Quát, Nguyễn Tăng Nguyên, Nguyễn Tiến Hỷ, Lê Quang Luật, phạm Hữu Trương, Tạ Trương Phùng, Trần Lê Chất, Lương Trọng Tường và Linh Mực, và Linh Mồng Hồ Văn Vui. Điều có ý nghĩa quan trọng là trong số 18 nhân vật kể trên đã có đến 10 người là cựu ân nhân đồng chí bản thân, và những bộ trưởng đã từng hợp tác với ông Diệm thời ông chưa có quyền hành hay thời ông còn đang gặp những khó khăn với tướng Hinh và Bình Xuyên. Vì họ nhóm họp tại khách sạn Cadaven để thảo luận và tuyên ngôn cho báo chí quốc tế nên bị ông Nhu mỉa mai là nhóm Cadaven. Sở dĩ họ nhóm họp tại Cadaven là để an ninh họ được bảo đảm khỏi bị công an mật vụ khủng bố trước khi bản tuyên ngôn được hình thành và phổ biến rộng rãi Tất nhiên, với chế độ như chế độ của ông Diệm, lời vàng ngọc của thánh nhân cũng không làm sao cho đầu óc ngoan cố của anh em nhà họ Ngô xúc động thì bản tuyên ngôn của một số chính khách thất thế mà ông Ngô Đình Nhu chê bai là chính khách xa lông làm sao có thể lay chuyển nổi những con người hẹp hỏi độc đoán đó. Cho nên từ sau khi bản tuyên ngôn ra đời những thành viên can đảm của nhóm Cataven lần lượt bị bắt bớ giam cầm tra tấn. Cố nhân dạy rằng quốc gia hưng vong Thất phu hữu trách Cho nên dù những nhân vật trong nhóm Caravan Không làm được gì Thì việc đưa ra bản tuyên ngôn Để phản đối với chế độ độc tài Cũng là một hành động của kẻ sĩ hữu trách Đối với quê hương dân tộc rồi Bị báo chí dưới chế độ diệm Hoặc bị mua chuộc Hoặc bị kìm kẹp gắt gao Nên bản tuyên ngôn của nhóm không được phổ biến cho dân chúng biết Nhưng tất cả những tòa đại sứ ngoại quốc Tại Sài Gòn Cũng như ký giả quốc tế Đều nhận được bản tuyên ngôn đó Và bắt đầu được Bí mật phổ biến trong quần chúng Việt Nam Dù ai ngoan cố muốn Bênh vực chế độ Diệm thì thực tế Đã cho thấy bản tuyên ngôn Caravan Như những lời tiên tri báo trước Sự sụp đổ của ông Diệm Và mặc dù anh em ông Diệm bắt bớ Giam cẩm nhóm Caravan vu khống cho họ Là xuyên tạc chế độ Nhưng ba cuộc binh biến liên tiếp xảy ra Cuối năm 1960 Đến cuối năm 1963 Đã cho thấy nhóm Caravan Và nhân dân xác định trước lịch sử Sự bất mãn toàn diện của quân dân miền Nam đối với chế độ diện rộng Về phần tôi với tư cách chỉ huy một cơ quan có nhiệm vụ theo dõi và bảo vệ tinh thần quân đội Thì tình hình chế độ diện năm 1960 đã làm cho tôi vô cùng lo âu Ngoài nông thôn thì tình hình an ninh ung thối Trong quân đội thì chẳng ngập bầu không khí chia rẽ hận thù, Với số đảo ngũ mỗi ngày một tăng Số cán bộ binh vận của Việt Cộng mỗi ngày một lộng hành táo bạo hơn Trong lúc đó thì anh mông Diệm mỗi ngày một tham nhũng, cán bộ cần lao cả ngày. Hành động thất nhân tâm hơn, còn ông Diệm thì vẫn tiếp tục binh vực. Anh em bà con vẫn cứ nghe lời một số linh mục thối nát ngu xuẩn về hẹp hỏi. Năm 1960, quả thật đất nước đang trên đà suy vong, chế độ đang trên đà sụp đổ. Cho nên sau khi bản tuyên ngôn của nhóm Caravan ra đời, tôi cảm thấy như được thúc đẩy phải có một hành động quyết liệt để đánh thức cơn mê muội của ông Ngô Đình Diệm vị tổng thống mà tôi vẫn kinh bến trung thành. Tôi nhớ lại hai năm về trước năm 1958, trong một chuyến ông ngô đình luyện từ pháp về thăm nhà, ông đã mời một số anh em mà ông cho là tâm huyết trung thành nhất với ông diệm như trung tướng nguyễn ngọc lễ, thiếu tướng lê văn nghiêm, các ông uông hải thọ, võ văn hải, bùi kiện tín và tôi và trẻ lớn ăn cơm trong một căn phòng kín đáo để ông tâm sự tôi còn nhớ mãi lời nói tha thiết chân tình tuy thô lỗ của ông Nếu quả thật anh em có lòng thương yêu ông cụ thì tôi thành khẩn yêu cầu anh em hãy nằm xuống liếm chân ông cụ như thằng cao thằng cao nó liếm chân là nó kiếm danh lợi còn anh em liếm chân ông cụ là để nói thực tình đen tối của chế độ cho ông nghe mây chi ông mở mắt ra nhớ lại lời nói thô lỗ nhưng chân thành của ông luyện tôi bèn quyết định mời một số anh em tâm huyết cùng chí hướng như Linh Mục Nguyễn Văn Thính, cả ông Nguyễn Ngọc Lễ, Tôn Thất Trạng, Bùi Kiện Tín, Võ Văn Hải, Nguyễn Vinh, Vương Hải Thọ, cả thầy 10 người đến ăn cơm và họp tại nhà tôi ở đường Tân Hưng chợ lớn. Tôi trình bày một cách chi tiết và đầy đủ tình hình bi thảm của đất nước, tình hình xuống dốc của chế độ và kêu gọi lòng trung nghĩa của những cán bộ đối với lãnh tụ, đề nghị với cha Thính và các anh em làm một bản điều trần, ghi những sai lầm khuyết điểm của chế độ, mọi người sẽ ký tên. Rồi cùng vào dinh độc lập đích thân đệ trình điều trật tiến tận tay ông Diệm. Bản điều trần cũng sẽ ghi rằng nếu sau một thời gian nhất định nào đó mà Tổng thống không chịu sửa sai, thì anh em sẽ bắt trước thái độ của ông ta ngày xưa là cởi áo tử quan và khức tử. Xa lánh, không coi ông là lãnh tụ nữa. Mọi người đều hoan nghênh ý kiến của tôi và hẹn trong lần gặp lại sắp tới. Mọi người mang theo một dự thảo ghi lại những đề nghị của mình để tổng hợp làm bản điều trần chính thức. Nhưng độ 2 tuần sau cha thính đến tận nhà cho tôi biết rằng công việc đã bị bại lộ ông Nhu đã biết hết và cha thính đã bị ông Nhu gọi vào văn phòng để cảnh cáo Theo cha thính thì ông Nhu tỏ ra rất ghét tôi người mà ông cho là hay sinh sự người mà ông muốn trừng phạt nặng nề nhưng chưa thi hành được độc kế chỉ vì tôi được ông Diệm hết lòng bình vực Sau đó tôi mở một cuộc điều tra riêng thì tìm ra được rằng sở dĩ dự định làm bạn điều chân bị bại lộ vì một số anh em quá hăng say đem bản chuyện, bản điều trần với một số bạn bè trong mục đích lấy thêm chữ ký, do đó chuyện đến tai ông Ngô Định Nhu. Thế rồi một chủ nhật nọ vào khoảng 10 giờ sáng, sau giờ làm lễ của gia đình ông Diệm, tôi được sĩ quan tùy viên mời vào Dinh để gặp tổng thống. Bảo đến nơi, tôi thấy hai anh em ông Diệm Nhu đang ngồi nói chuyện trong phòng riêng. Thấy tôi ông Diệm ngẩn đổ lên hỏi liền, Nghe nói anh sinh vì tướng, tử vì thần phải không? Tôi tự nghĩ xưa nay ông Diệm với tôi nhiều đêm rảnh giang, thầy trò thường đảm đạo chuyện đời, không đề cập đến chuyện lý số, mà ông rất thích thú và tin tưởng. Nho học, ông cao thâm hơn tôi nhiều. Ông đã đọc kinh dịch, cho nên mỗi lần hai thầy trò bàn đến ông y phong thổ dinh phong thổ dịch lý và rất tương đắc. Những lúc đó ông thường gọi là giả ấn, người đầy tớ trung thành, Đem rượu lễ hay cà phê để hai thầy trò cùng uống và bàn bạc chuyện thế sự nhân tình. Khi tướng Hồ Văn Tố chết, ông giải thích rất nhiều về bệnh thượng mã phong, Như có ý tỏ cho tôi biết rằng ông cũng thành thạo chuyện phòng khe. Nhưng rồi ông kết luận dù sao thì chuyện chết sống cũng đều do số mệnh. Thế mà hôm nay ông lại có ý mỉa mai tôi về chuyện tử bi. Tuy nhiên thấy ông vừa nói vừa mỉm cười, tôi đoán thầm rằng ông không có ý trách móc. Mà thật ra chỉ vì ông Nhu xúi dục. Tôi bèn tương kế tự kế. Cho Ngô Đình Nhu một bài học. Về bài học ly số cho vui. Nên trả lời với ông Diệm rằng. Thưa cụ. Có lẽ vì anh em. Tôi muốn nói đến nhóm Cần Lão. Nghe mấy thầy tử vi nói số của tôi là số sinh vi tướng tử vi thần. giờ họ về báo cáo cho cụ và ông cố vấn biết. Chứ tôi đâu dám nghĩ tới chuyện tướng vi thần. Tôi lít nhìn Ngô Đình Nhu và nói thêm. Thưa cụ. Hướng với thần là phải như Tiết Nhân Quý đời được. Mặc dù xuất thân là kẻ hầu bàn Hà Lưu, nhưng Tiết Nhân Quý gặp được và hết lòng quân phò minh quân chân chúa, sống ông làm nguyên soái, chết ông thành vị thần thiêng liêng. Còn tôi xuất thân chỉ là một anh đội khố xanh theo cụ làm cách mạng chống Tây, rồi đánh nhau với cộng sản mấy mấy năm trời. nay làm đến đại tá tôi tự cho là lớn lắm rồi, còn đâu dám nghĩ đến chuyện thần với tướng. Ông như bây giờ mới bảo tôi, Nhưng anh không nên đi đến nhà thầy bói để bị mê hoặc Ba giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960 Tôi đang ở nhà riêng tại chợ lớn Thì chuông điện thoại reo vang Đầu kia điện thoại đại úy bằng Người sĩ quan cận vệ trung tín nhất của Tổng thống Diệm hốt hoảng nói Cụ hỏi đại tá đơn vị nào đào tránh Tôi trả lời tôi chưa rõ Để tôi điều tra rồi sẽ chỉnh cụ sau Khi biết được lực lượng nhảy dù tạo cuộc binh biến, tôi bèn gọi vào dinh thì đầu dây bên kia chính Tổng thống Diệm cầm ông nghe. Tôi nói, thưa cụ, tôi chưa biết đầy đủ chi tiết, nhưng biết chắc nhảy dù là lực lượng chủ lực của cuộc đảo chính. Dù sao xin cụ cứ ra lệnh cho tôi phòng vệ phủ Tổng thống liều chết dư vững dinh độc lập, rồi tôi sẽ có kế hoạch cứu viện. Ông Diệm nói, anh có kế hoạch gì? Tôi trả lời xin cụ cho gọi ngay lực lượng đặc biệt của lê quang tùng về phần tôi sẽ gọi anh em là đại úy đỗ như luận đem tiểu đoàn một truyền tin cùng về tăng cường cho quân phòng thủ dinh độc lập tôi cũng sẽ gọi trung đoàn thiết giáp ở gò bấp về tăng viện thì quân đảo chính khó mà xâm nhập được vào dinh giai đoạn 2 thì xin cụ cho gọi huỳnh văn cao và sư đoàn 13 ở biên hòa về để giải vây thành đô còn tôi sẽ gọi tiểu đoàn một thủy quân lục chiến do cháu tôi là Nguyễn Bá Liên đang chỉ huy của hành quân ở Kiến Hòa về phụ lực thêm. Tôi còn nói thêm, thưa cụ cứ binh như cứu hỏa, tạm thời như vậy để rồi sẽ tính sau. Ông Diệm im lặng một phút rồi dục tôi, được rồi, anh vào đây ngay. Độ hơn 6 giờ sáng thì em tôi, Đỗ Như Luận và cháu rẻ tôi là Đại úy Chu Văn Trung, kéo tiểu đoàn một truyền tin vào một phần của lực lượng đặc biệt về bố trí suốt dọc phía bên trái của dinh độc lập, song song với đường hồng thập tự. Sở dĩ luận có thêm lực lượng đặc biệt là vì tiểu đoàn một truyền tin và lực lượng đặc biệt cùng ở chung với vị trí sau lưng bộ tổng tham mưu, chỉ cách nhau một hàng rào kém gai, luận rất thân với tung, và tung thì vắng mặt. Còn trung đoàn thiết giáp ở gò vấp do thiếu tá thẩm nghĩa bôi chỉ huy, Khi nghe lệnh tôi, liền tức tốc, đưa đơn vị lên đường. cố nỗi bôi bị trung tá, Vương văn Đông, lãnh tụ cuộc đảo chính, cùng với tướng Lê Văn Tị, thích thân đến căn cứ của trung đoàn khuyến dụ bôi theo phe đảo chính. Hai bên rằng có cái vã, và làm cho bôi mất rất nhiều thì giờ Đã thế khi đoàn xe của bôi đi ngang qua nhà trung tướng Thái Quang Hoàng, trên đường Ngô Đình Khôi, còn bị đơn vị nhảy dù đóng ở đây, đã bắt tướng Hoàng cản trở. Làm như trung đoàn thiết giáp, mãi tới 9 giờ sáng mới tới quân viên dịch độc lập. Dù sao thì binh sĩ phòng vệ phủ tổng thống cũng chặn đứng được đợt tấn công đầu tiên của một tiểu đoạn nhảy dù rồi. Và giờ phút này có thêm lực lượng hùng hậu của thiết giáp, ông Diệm đã thấy vững tâm hơn rất nhiều. Tôi phải nói rõ ở đây rằng về phương diện quân sự, việc bảo vệ thủ đô do Trung tướng Thái Quang Hoàng, hiện ở Mỹ, tư lệnh biệt khu thủ đô phụ trách, Giới quyền điều động của ông chỉ có một trung đoàn bộ binh là trung đoàn 135 Nhưng trung đoàn này còn phải lo canh gác nhiều nơi Và ông cũng không có một lực lượng chủ bị nào khác Thủy quân lục chiến và nhảy dù Những lực lượng mà Trung tướng Hoàng có thể điều động được khi thủ đô có biến Thì thủy quân lục chiến đã bận hành quân xa Còn nhảy dù thì đại đang là lực lượng phản loạn Trên kia nói về tinh thật quân đội Thì quân nhân hầu hết đều bất mãn với chế độ diệm và sẵn sàng phát động hoặc tham gia đảo chính bất cứ lúc nào. cho nên ngay từ đầu năm 1960 tôi đã xin với tổng thống Diệm phải đặt Nguyễn Xuân Vinh và Đỗ Khắc Mai hiện đang ở hải ngoại chỉ huy không quân và thẩm nghĩa bôi chỉ huy trung đoàn tiếp giáp để nắm giữ lấy lực lượng can thiệp đề phòng khi có đảo chính hoặc biến loạn do việc cộng gây ra. Nguyễn Xuân Vinh và Đỗ Khắc Mai và thẩm nghĩa bôi là những cộng sự viên những đồng chí thân thiết của tôi từ thời còn nha cha nhưng sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960 bôi thì đã điều động được trung đoàn về cứu viện còn vinh tư lệnh không quân thì bị nhóm lãnh đạo đảo chính bắt về bộ chỉ huy của họ và bị nguyễn cao kỳ đang có mặt tại đó dụ dỗ theo phe đảo chính sáng ngày 12 tháng 11 năm 1960 vinh mới trốn được xuống căn cứ không quân biên hòa để điều động phi cơ phóng pháo hiểm trợ cho những đơn vị bộ binh giải cứu Sài Gòn có lẽ nhờ tình hình đã tạm thời lắng dịu và biết rõ được chính tôi đã đưa ra kế hoạch chống đảo chính nên Ngô Đình Nhu gọi điện cho tôi hỏi thêm tin tức rồi bảo tôi vào dinh ngay tôi nghĩ thầm đã gần 5 năm rồi nay Nhu mới có những lời lẽ êm dịu với mình phải chăng trước cơn nguy hiểm con người mới thấy được là mình yếu đuối không phải là thánh thần gì như cọp giữ có mắt lưới mới thấy được từ cách ân nhân của con chuột đang cắn đứt mạng lưới cho mình, tôi trả lời ông nhu để tôi cho gọi cháu tôi là nguyễn bá liên và liên lạc với lê văn nghiêm chỉ huy trưởng trường võ bị thủ đức rồi sẽ vào dinh ngay. sau khi liên lạc và dặn dò kỹ kế hoạch mọi nơi, tôi bẻ lên xe vào dinh. nhưng trên đường vào dinh vì muốn quan sát tình hình nha công an, tôi bị lọt vào một nút chặn của nhảy dù ở đường thành thái gần trường p ký và bị bắt giam tại điểm gác trước cổng tư dinh tướng Nguyễn Văn Lạ Tổng Giám đốc Công an Cảnh sát Tôi bị giữ từ 9 giờ sáng ngày 11 cho đến trưa hôm sau mới được toán quân nhân cảm tử của nhà an ninh quân đội dựa theo đà tiến quân của bộ binh đến giải thoát Độ 3 giờ chiều ngày 12 tháng 11 năm 1960 Tôi và Dinh Độc Lập để trấn an Tổng thống Diệm. Tôi thấy chung quanh ông có ông Nhu Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ Tướng Dương Văn Minh một số bộ trưởng như trần lê quang nguyễn đình Thuận huỳnh hữu nghĩa ngô trọng hiếu ngoài ra còn có bác sĩ trần văn thơ bận áo cherry ngồi góc phòng khói thuốc lá và những tiếng nói cười ồn ào tràn ngập cả phòng có mấy điều hòa không khí tổng thống diệm và nhu mặt mày ớn hở thái độ cởi mở tổng thống diệm bảo tôi kể lại chuyện bị nhảy dù bắt cho ông nghe rồi ông nhu giới thiệu cho tôi bác sĩ thơ que rằng bác sĩ thơ không hề nguy hiểm đã làm liên lạc viên giữa dinh độc lập với đại tá Trần Thiện Khiêm ở Phú Lâm. Cộng là bác sĩ Thơ, như thế mà chỉ 3 ngày sau ngày 14 tháng 1 năm 1960, ông được cử giữ chức Tổng Giám đốc Nhà Thông tin Tuyên Truyện. Trong lúc những nhà lãnh đạo quốc gia vui cười, trước cơn đắc thắng thì nhóm lãnh tụ đảo chính đã lên phi cơ. Dakota do Đại quý Phan Phụng tiền Lái, trực chỉ và lâm phanh, xin tị nạn chính trị, bắt theo cả tướng Thái Quang Hoàng làm con tin. Thăm Tổng thống Diệm xong, tôi xuống tầng dưới thì thấy tướng Nguyễn Khánh đang lo việc điều độc hối trí các đơn vị để bảo vệ thủ đô đề phòng việc Cộng thừa nước đục buông câu, đột kích Sài Gòn. Cũng vào tối ngày 12 tháng 1 năm 1960 đó, Quốc hội họp phiên bất thường để thảo kế hoạch an ninh dâng lên Tổng thống. Và sáng hôm sau, một ủy ban nhân dân chống đảo chính ra đời, tập hợp một số công chức và dân biểu, kéo đến di độc lập hoan hô chào mừng Tổng thống Diệm đã nhờ Thượng đế ban phước lành mà nạn khỏi tai quả. Điều quái đàn là mặc dù ông Nhu ra lệnh cho ông Lê Văn Thái, phụ tá của bác sĩ Trần Kim Tuyến, mời tôi tham dự vào Ủy ban chống đảo chính, đã bị tội quyết liệt từ chối, thế mà vẫn có tên trong danh sách của Hiệp Cuộc đảo chính của nhảy dù theo lời tuyên bố của Đại tá Nguyễn Tránh Thi là để quật ngã một chế độ thối nát của gia đình họ Ngô mà từ lâu quân đội vẫn xem là thù nghịch mà không dám hở môi. Cuộc đảo chính cũng là một cơ hội tốt đẹp mà quân đội vẫn mong chờ để chút nỗi căm hờn của mình trả thù cho các chiến hữu, đã hy sinh và rửa nhục cho quốc dân. Cuộc đảo chính cũng đã đánh một dấu chấm hết cho trang sử ô nhục của nhà ngô. Cũng theo đại tá Thi tuyên bố thì Mụ Nhu là người phản dân hại nước, có hành động bào ngược ê chè lắm rồi. Còn Trung tá Vương Vân Đông đã đòi hỏi Tổng thống Diệm phải tuyên bố đầu hàng giải tán chính phủ và thành lập một chính phủ quân nhân. Vương Văn Đông còn nhấn mạnh thêm không thể để một bọn đĩ điếm ở trong dinh độc lập được. Trong cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960, ngoại quân đội là chủ lực do những sĩ quan trẻ xuất sắc như Vương Văn Đông, Nguyễn Triệu Hồng, Phan Trọng Trinh, Phan Văn Liễu, Nguyễn Huy Lợi còn có những tổ chức dân sự như Liên minh Dân chủ, Mặt trận Quốc gia Đoàn kết, lực lượng nghiệp đoàn của ông Bùi Lượng và nhiều nhân vật thuộc các đảng phái chính trị khác như ông Lê Vinh, Duy Dân, Phạm Bá Cầm, Nguyễn Bảo Toàn, Hòa Hảo Vũ Hồng Khanh, Xuân Tùng, Việt Quốc Cầm đầu mặt trận dân đoàn kết do Nguyễn Tường Tam và các ông Phạm Khắc Sửu, Cao Đại Nguyễn Thành Vinh, Trương Bảo Sơn Việt Quốc lãnh đạo Tất cả có hàng trăm nhân vật chính trị dân sự đại diện cho các đảng phá trực tiếp hay gián tiếp tham dự cuộc đảo chính của nhảy dù Mặt trận quốc gia đoàn kết của Nguyễn Tường Tam còn liên lạc với Đức Cha Từ, Đức Cha Hiền các linh mục như Cha Oanh Cha Lộc Cha Phiền, Mặt trận quốc dân đoàn kết cũng đã chỉ thị cho lực lượng của mặt trận sẵn sàng nổi dậy cướp chính quyền ở các địa phương một khi Sài Gòn lực lượng quân đội bị lật đổ được chế độ diện. Ngoài các lực lượng nói trên còn có bác sĩ Phan Quang Đán, lãnh tụ khối tự do dân chủ được đại tá Nguyễn Tránh Thi mời trực tiếp tham dự quân đảo chính. Cũng như đại tá Thi, bác sĩ Đán đã lên Đài Phát Thanh Sài Gòn đọc bản cáo trạng lên án nặng nề chế độ độc tài phản dân chủ của chế độ Ngô Đình Diệm thật ra sự thất bại của nhóm thi đông không phải vì có sư đoàn 7, sư đoàn 13, tiểu đoàn tùy quân lục chiến, trung đoàn tiết giáp, tiểu đoàn truyền tin, hai trường chuẩn bị thủ đức kéo về giải nguy trông diệm. Bởi vì đúng như trần mẫn đôn đã nhận định lực lượng đảo chính vẫn dễ dàng làm cỏ dinh độc lập với pháo binh và tiết giáp của họ. Ngoài ra họ còn sử dụng không quân nếu họ muốn. Trong không quân ngoài nguyễn cao kỳ ra còn nhiều sĩ quan bất mãn chế độ diệm nhưng phần vì trong lúc tiến hành cuộc đảo chính đã có sự chia rẽ nội bộ giữa Thi và Đông, phần khác và là phần quan trọng nhất vì nhóm lãnh tụ đảo chính thiếu cư quyết và không có kế hoạch huy động quần chúng làm hậu thuẫn chính trị. Ngoài điểm quan trọng hơn, phải kể là khổ nhục kế của ông Diệm, cũng như sự kiện một nhân vật ca là ông Miller. Thuyết phục Đông nên tạm thời ngưng cuộc tấn công để đợi ông Diệm thương thuyết, nhờ về ông Diệm có thỉ giờ gọi quân cứu viện về cứu Sài Gòn và làm nản lòng những đội quân đảo chính. Cuộc đảo chính của nhảy dù là một vụ binh biến xảy ra bất ngờ cho cả anh em ông Diệm lẫn người Mỹ. Nhưng ông Du thì lại quyết đoán một cách công khai rằng chính Hoa Kỳ đã chủ sướng của tạ phản Tuy nhiên cũng phải khi nhận rằng đại sứ Hoa Kỳ và tư lệnh phái Bộ viện trợ Mỹ Đại tướng Mega cảm thấy biến cố 11 tháng 11 năm 1960 cũng không phải vô ích vì họ hy vọng rằng nó sẽ có thể gióng lên một hội chuông cảnh tỉnh ông Diệp. Nhưng tại sao ông Nhu lại cứ đề quyết cho người Mỹ là thủ phạm châm ngòi của đảo chính? Thì mãi 3 năm sau, năm 1963, tôi mới hiểu được thủ đoạn của vợ chồng Ngô Đình Nhu mà tôi sẽ nói tới một trước sau. Cuộc đảo chính nhảy dù năm 1960 đã được nhiều sử sách ghi chép, đặc biệt là cuốn biến cố 11 tháng 11 năm 1960, do nhiều nhân chứng tham gia và biến cố này đồng ghi lại có lưu chiếu tại nhiều thư viện tại Hoa Kỳ. Ở đây tôi muốn ghi nhận một số giai thoại hay bí ẩn mà tôi thu lượm được, viết ra mong có thể sẽ bổ ích cho những nhà viết sử sau này. Thứ nhân là câu chuyện về đại tá Trần Thiện Khiêm, tư lệnh sư đoàn 7 đang đóng tại Mỹ tho vừa được ông Diệm gọi về ứng cứu. Khiêm đem quân đến Phú Lâm, cửa ngõ của đô thành vào khoảng 6 giờ chiều ngày 11 rồi dừng lại đó. Theo một sĩ quan thuộc đảng phái đại Việt dưới quyền Khiêm kể lại, thì khiêm không thật lòng muốn cứu ông diện. Kiêm vốn người ít nói, tính tình thâm trầm từ lâu đã có thái độ bất mãn với chế độ cần lao, mặc dù khiêm vẫn được trọng dụng. Cho nên khi đến Phu Lâm, khiêm cẩn trọng lượng định tình hình, thấy quân đảo chính đã không biết được kế hoạch thực hiện, tốc chiến tốc thắng và cuộc tấn công đã bị khựng lại, tức là nhảy dù đã nắm phần thất bại rồi. Kiêm bèn đổi ý và đứng về phe ông diện. Sau cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11 năm 1960, Kiêm được anh em ông Diệm coi như người nhà. thăng Kiêm lên tướng và giao cho chức vụ quan trọng là tham mưu trưởng quân đội dưới quyền tướng Lê Văn Tị để kiểm soát và nắm vững quân đội. Nhưng dù được mua chuộc thâm tâm Kiêm vẫn không bao giờ thận phục nhà ngô, đã từ lâu Kiêm là người thân tín bí mật của Mỹ. Việc thứ hai là trường hợp của tướng Huỳnh Văn Cao. Cao là một sĩ quan không có khả năng gì ngoài tài mồm mép khéo léo nịnh bợ nhờ là người công giáo mà lại là thứ công giáo phú cam thường mượn danh đức mẹ để mê hoặc anh em ông Diệm nên được ông Diệm coi như con cháu ruột thịt để bạt Cao lên thật mau để Cao có thể giữ chức tổng tham mưu trưởng quân đội thay đại tướng Lê Văn Tị trong chính sách chồng người, chính sách công giáo hóa nhân dân và quân đội miền Nam Khi ông Diệm mới về nước Cao chỉ mới mang cấp đại quý tạm thời Rồi nhờ Thái Quang Hoàng Lập chiến khu đông Sai Cao đi liên lạc với di động lập Từ đó Cao nên danh nên phận Và Sài Gòn vì ông luyện đau chân Nên Cao đẩy xe lăn cho ông đi giả mát Và phục vụ cho gia đình ông luyện Như một da bọc không hơn không kém để được thằng thiếu tá Và giữ chức tham mưu trưởng Biệt bộ phủ tổng thống Thay thế cho đại ta đang Ở địa vị này Cao đẩy một cán bộ trung kiên Từng đóng góp tiền bạc Mà nhiều ven sống chết cho ông Diệm Thời phong trào cường bệ và thời ông Diệm gặp khó khăn với Bình Xuyên là thiếu tá Nguyễn Vinh ra khỏi tiểu đoàn danh dự cao mượn việc cải tổ tiểu đoàn danh dự thành gia lữ đoàn liên binh phòng vệ phủ tổng thống để đề nghị đưa bà con là trung tá Nguyễn Thế Như người công giáo Phú Cam về thay chỗ của Vinh dù về khả năng quân sự cả Như lẫn Vinh đều xuất thân là đội khổ đỏ thời pháp thuộc như nhau nhưng Nguyễn Thế Như mới chỉ nhưng Nguyễn Thế Như mới chỉ huy lữ đoàn được 3 đến 4 tháng thì bị binh sĩ lữ đoàn tố các lo tham nhũng và tác phong bê chế nên bị cách trực. Sau này chúng ta Nguyễn Ngọc Khôi người Công giáo Quảng Trị về giữ chức tư lệnh lữ đoàn phòng vệ phụ tổng thống. Nguyễn Thế Như và Nguyễn Ngọc Khôi hiện đang có mặt tại hải ngoại. Còn Nguyễn Vinh nhận thấy ông Diệm là người bắt tranh bỏ bỏ từ đó không bao giờ gặp lại ông Diệm nữa. Những nhân vật ở hải ngoại hiện nay như Võ Như Nguyên, Tôn Thất trạch đại tá Phùng ngọc trưng Ông Trần Văn Hướng và bác sĩ Bùi Kiện Tín để với rõ công lao và sự nghiệp của Nguyễn Vinh thời ông Diệm còn hàn vi, còn xa cơ thất thế. Về trình độ văn hóa, Cao chỉ có bằng tiểu học còn về quân sự Cao chưa bao giờ chỉ huy một đơn vị dù chỉ là một trung đội. Cho đến năm 1954, bị thiếu sĩ quan nên Cao được Đại tá Trương Văn Sương cho chỉ huy một tiểu đoàn kinh quân đang thụ huấn tại Ninh Họa, Khánh hòa. Mặc dù tiểu đoàn đóng ngay giữa thành phố, Nhưng Cao đã để cho tiểu đoàn bị Việt Cộng tập kích thình lình Làm tan nát cả tiểu đoàn Vì vậy Cao bị tướng Hình đưa ra tòa Nhưng nhờ của thiếu tá Hoàng Phúc Hải ở Nha Trang Một tay chân thân tín của tướng Hình Xin sọ nên Cao được miễn tố Và chỉ bị cắt chức mà thôi Cao là người có tài len lỏi Trong các ngõ ngách của thời thế Cho nên ngày nhảy dù đảo chính ông Diệm Mặc dù Cao đang chỉ huy sư đoàn 13 Đóng ở Biên Hòa Chỉ cách Sài Gòn 3 cây số Mà mãi đến sáng ngày 12 Nhờ tướng nghiêm thúc dục lắm Và khi các đã thấy nhảy rủ yếu thế Cao mới tiến quân về thủ đô Lực lượng đảo chính thất bại Cao trở nên anh hùng giải phóng thủ đô Tội nghiệp hai ông Diệm Nhu 3 năm sau Ngày toàn quân toàn dân Thật sự lật đổ chế độ hai ông Vẫn còn tin tưởng vào đứa Con nuôi bình Vân Cao Đang là tư lệnh quân của bốn Họ có ngờ đâu rằng nửa đêm ngày 1 tháng Năm nửa đêm ngày 1 tháng 11 năm 1964 Cao đã đầu hàng cách mạng, dù Cao vẫn còn hai sư đoàn dưới trướng, còn có cả một giang sơn rộng lớn nếu muốn có thể dùng làm đất ba thục cho anh em ông Diệm nương thân hầu tu binh mà đợi đến ngày trở lại trung Nguyên Tài trí công nghiệp của Huỳnh Văn Cao như thế đó mà nhóm cần la công giáo ca ngợi cao như một tiền tài. Việc thứ ba là trường hợp của thiếu tá công giáo Lê Như Hùng hiện sống ở California. Khi xảy ra cuộc binh biến nhảy dù Hùng đang giữ chức tỉnh trưởng Kiến Hòa. Kiến Hòa là căn cứ địa vững chắc của cộng sản nổi tiếng từ năm 1940 khi xứ ủy Nam Bộ Cộng sản Đông Dương khởi nghĩa chống chế độ thực dân Pháp. Vì Kiến Hòa bất an nguy kịch nên tiểu đoàn bộ tùy quân lục chiến do cháu vợ tôi là Nguyễn Bá Liên được biệt phái về Kiến Hòa để hành quân. Tiểu đoàn phó là đại úy Trần Văn Nhật hiện ở Mỹ. Tổng thống Diệm biết rõ thân phụ của Liên là ông Nguyễn Bá Mưu vì cùng hoạt động trong phong trào cường đẻ, cho nên liên rất trung thành với tổng thống Diệp khi nhận được lời kêu gọi của tôi, nguyễn bá liên vội vã tập hợp tiểu đoàn về sài gòn cứu ông diệm. nhưng liên bị tỉnh trưởng lê như hùng cản trở, không cho qua phà để qua sông, không cho quân sai để sử dụng. hai bên xảy ra xô sát đã định bắn nhau. cuối cùng vì không được sử dụng phương tiện quân đội, liên bèn thuê thuyền và xe đò dân sự để di chuyển tiểu đoàn về sài gòn. vì sự cản trở của hùng cho nên mái đến 2 giờ sáng ngày 12 tháng 11, tiểu đoàn 1 của Liên mới có mặt tại bến Bạch Đảng. Khi ông Diệm làm thủ tướng và bị Nguyễn Văn Hinh chống đối, thì Hùng là đảng viên đảng con nó của ông Hinh, đang giữ chức tư lệnh Thủy quân Lục Chiến. Tư hình ra đi, ông Diệm cắt chức Hùng, và Hùng bị theo dõi một thời gian. Nhưng ít lâu sau, tất cả đảng viên con ó của đảo Thiên Chúa như Hùng đều được phục hồi danh dự, được trọng dụng và được thăng cấp mau chóng. Chẳng hạn như Bùi Dinh, tay chân thân tí của tướng Hình từng lên đài phát thanh quân đội năm 1954 công khai mạt sát Thủ tướng Ngô Đình Diệm giao cho chỉ huy một sư đoàn bị bồi dinh là người công giao phú ca Có lẽ Lê Như Hùng cũng không có ý phản bội ông Diệm khi cản trở Nguyễn Ba Liên chẳng qua Hùng sợ vắng tiểu đoàn thủy quân lục chiến thì Kiến Hòa sẽ bị nguy kịch nhưng Hùng quên rằng vào bối cảnh ngày 11 tháng 11 năm 1960 thì dù tỉnh Kiến Hòa có mất vào tay Việt Cộng cũng còn hơn thủ đô sài gòn địa vị tổng thống của ông diệm và chế độ cần lao rơi vào tay của bọn phản loạn nhảy dù cho nên vô tình hay cố ý việc cản trở nguyễn bá liên mang quân về sài gòn cứu ông diệm đã làm cho lê như hùng trước mặt ông diệm mang tội phản loạn tiếp tay cho quân đảo chính phòng thề sau khi nhảy dù thất bại tôi mang tâm địa hèn mạt như bọn cần lao tố cáo hành động phản bội của hùng với ông diệm thì hùng xin bời ông sẽ bị ông diệm đẩy ra côn đảo như số phận của các lãnh tụ vụ bình biến vừa rồi Nhưng chẳng những Hùng không bị trừng phạt mà qua hệ thống cận lao Hùng còn được Tổng thống Diệm thuyên chuyển về Sài Gòn thắng cấp trung tá và giáo cho chức vụ cẩn thận là tham mưu trưởng, biệt bộ phụ Tổng thống. Việc thứ tư là trường hợp của bà Ngô Đình Nhu, ngày 12 tháng 1. Sau khi tôi vấn an Tổng thống Diệm xong, như đã nói ở trên, bèn xuống tầng dưới để ghé thăm tướng Nguyễn Khánh, đang lo điều động hố trí những đơn vị quân đội để phòng việc cộng lợi dụng cảnh rối loạn, Mà tôi Sài Gòn Vừa đến nơi tôi đã thấy bà Nhu và tướng Khánh Đang to tiếng cãi cọ hồn ào Tôi chỉ còn nhớ lời tướng Khánh Nói với bà Nhu Ở đây tôi chỉ huy chứ không phải bà Bà ấy đi chỗ khác để tôi làm việc Nói xong tướng Khánh gác hai chân lên bàn Tỏ vẻ khinh bỉ bà Nhu ra mặt Tôi thấy bà Nhu đỏ mặt tức giận Quay người thật nhanh rồi bỏ lên lầu Vừa đi vừa lầm bầm Những gì không rõ Tất nhiên dòng cái Phải giận dữ lắm Bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời, uy quyền tột đỉnh của bà, bà đã bị một anh ca kỳ, khinh khi, biệt thị trước mặt, rất đông binh sĩ và nhân viên dân chính. cử chỉ của tướng Khánh làm tôi cảm phục và hài lòng, vì theo tôi biết, trong triều đình nhà Ngô, ngoại trừ phó tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ, thường tỏ vẻ lãnh đạm, còn bộ trưởng dân biểu trí thức dáng mục linh mục, có liên hệ với Ngô Triều đều khép nép cúi mình trước đệ nhất phu nhân. Ngay cả chồng và ông anh chồng, là vị nguyên thủ quốc gia mà còn phải chịu lụy bà như tôi đã trình bày thêm. Thế mà kẻ võ biển Nguyễn Khánh lại dám sừng sộ xua đuổi bà đi chỗ khác. Sau khi bà nhu lên lầu, rồi bà Thái Quang Hoàng hiện ở Mỹ vào giữa đồng lập để đòi hỏi chính phủ bằng bài cách đem chồng bà từ Phnom Penh về Việt Nam, bà Hoàng la ó ở Mỹ trách chính phủ quân đội đã không bảo vệ nội chồng bà để chồng bà bị nhóm lãnh tụ đảo chính bắt theo làm con tin. Có lẽ vì nghe tầng dưới ồn ảo tiếng đàn bà, bà Nhu lại trở xuống sân khấu. Thế là một màn đấu khẩu xảy ra giữa hai mệnh phụ mà cố nhân thường gọi là thứ phụ nhân nan đoá Thường gọi là thứ phụ nhân nan hóa, thứ đàn bà dễ có mấy tay. Tôi không còn nhớ nguyên văn lời bà Nhu nàn bà Hoàng, nhưng đại ý là tại sao dám huyên náo trốn tôn nghiêm. Bà Hoàng bèn sông tưới ngay trước mặt bà Nhu mà nói. Nếu chồng bà bị bắt như chồng tôi thì bà có la hoảng lên như thế không? Bà Hoàng còn nói tiếp, nếu chồng tôi có bệnh hệ gì thì tôi làm loạn lên cho bà xem. Bà Nhu không ngờ lại gặp phải địch thủ không vừa nên bà Nhu lại bỏ lên lầu, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm những gì không ai nghe rõ, nhưng chắc bà ta đang tính kế chừng trị những kẻ thuộc cấp đã dám coi thường bà. Tướng Thái Quang Hoàng, thời Còn là thiếu tá năm 1954, đã có công đầu lập chiến khu đông, ở Phan Giang để chống tướng Nguyễn Văn Hình ủng hộ Thủ tướng Ngô Đình Diệm nên được nhà ngô coi như là khai quốc công thuận Tướng Hoàng liên tiếp chỉ vi quân khu 1, quân khu 2 rồi quân khu thủ đô với nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ thành trì Tổng thống Diệm Chẳng may nhảy dù làm loạn đi bị ông Diệm mơ hồ lung lay lại thêm bà vợ mắng nhiếc bà Nhu cho nên sau khi đô thành yên cơn báo tố Tướng Hoàng bị thất sủng bị đổi tên lên Đà Lạt giữ chức chỉ huy trưởng trường, trường đại học quân sự Một chức vụ ngồi chơi xây nước Cho đến ngày chế độ Diệm suy vào Tướng Thái Quang Hoàng là người ít nói Nhưng là thứ người khí phách Và cam trưởng Ông có một đức tính hiếm hoi là không bao giờ nói xấu ai Với cấp trên Thái độ quân tử nhiều khi vô lý của Thái Quang Hoàng Đã làm cho tướng Lê Văn Tị phải bực mình Câu chuyện thứ 5 Là về Võ Văn Hải Người trên văn phòng đặc biệt của ông Diệm Hải theo ông Diệm từ hồi còn trẻ Hải có một người em ruột là Võ Lăng hiện đang sống ở Pháp Cũng hoạt động cho ông Diệm bên cạnh ngô Đình luyện từ thời ông Diệm còn ở Pháp Hai anh em Hải Lăng là con của cụ Án Võ mà cụ là bạn thân của ông Diệm từ thời làm quan cho Nam Triều Tuy nhiên trong thời ông Diệm cầm quyền cụ Án Võ đứng ngoài chính trường xa lánh chính trị, sống ẩn giật tại Lai Lạn chỉ lo lui tới nơi trốn thiền một Ngày 11 tháng 11 năm 1960 trước cuộc tấn công của Nhảy Dù trong lớp những kẻ thường múa mép cua môi khoe quang là trung nghĩa đều chạy trốn hết, thì hải không ngại gian nguy mang thân đơn độc vào hang hùm để gặp cọp. Hải gặp vương văn đông và nguyễn tránh thi, những lãnh tụ của cuộc đảo chính với mục đích tha thiết xin cứu mạng chưa bị lãnh tụ của mình. gặp đông hải thương thuyết, tôi đồng ý việc làm của chúng ta, riêng độc lập không thể để cho bọn đi đĩ điem ở được. nhưng trong hoàn cảnh hiện tại kéo dài cuộc chiến đấu chỉ có lợi cho cộng sản, tôi xin là trung gian giữa diện và chúng ta tìm giải pháp ổn thỏa để có thể tránh được sự lợi dụng cộng sản và đồng thời đáp ứng được đòi hỏi của phe nổi dậy. Giải pháp này có thể tạm thời giữ ông Diệm ở lại làm đại diện quốc gia, không quyền hành, gạt bỏ gia đình Nhu và cả hành ra khỏi chính trường Việt Nam và cải tổ chính phủ. Hai là người nắm vững và nắm chắc những bí mật quốc gia, những bí mật thẩm kín nhất của anh em gia đình họ Ngô, những bí mật khó nói nhất của nhiều triều thần nhà Ngô, nhiều tay chân, cốt cán trong đảng cần Lào Công giáo, cho nên Hải thấy rất rõ bộ mặt xấu xa dơ giấy kê tạo một chế độ. Vì thế nên Hải thường tỏ ra ưu tư, buồn khen giận dỗi. Câu chuyện thứ 6 nói về chính Tổng thống Ngô Đình Diệm ngày 11 tháng 11 năm 1960. Trong đó đang bị nguy khốn, nhưng qua sự vận động của Võ Văn Hải, của Tướng Khánh và với sự tán đồng của Tướng Lê Văn Tị, Ông Diệm đã đồng ý với Trung tá Vương Văn Đông là sẽ giải tán chính phủ hiện hữu để thành lập một chính phủ liên hiệp quân nhân Những lời cam kết của ông Diệm đã được Long Trọng tuyên bố trên đài phát thanh kèm theo nhật lệnh của tướng Tị Nhưng khi sóng gió qua rồi thì ông Diệm lại nuốt những lời hứa Nếu cuộc đảo chính đã làm ông mất nhiều uy tín thì thái độ thiếu thành tín của ông lại càng làm cho danh dư của ông đổ thêm Trong quân đội cũng như ngoài nhân dân và trước quốc tế mà các ký giả ngoại quốc không quên nhắc lại. Từ khi cầm chính quyền, ông thường đưa ra khẩu hiệu thành tín, như một đảm bảo chắc nịch cho quan điểm đức trị của ông trong việc lãnh đạo quốc dân. Ông còn đặt quốc huy là tiết trực tâm hư, lấy cây trúc làm biểu tượng để tỏ mình là người chính nhân quân tử. Thế mà hôm nay, ông đã công khai và rộng rãi tuyên bố cùng đồng bào, rồi ông lại thất tín, không giữ lời hứa. Cho nên, không kể biệt Cộng, và những kẻ đối lập chính trị với ông có cơ hội phản tuyên truyền mà chính quân đội và nhân dân sau đó cũng mỉa mai ông là kẻ đạo đức giả, bất tín, bất nghĩa. Việc thứ bảy là việc của tôi. Như đã nói ở trên kia, 9 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 1960, tôi bị một đơn vị nhảy dù chặn bắt ở quan sát nhà công an trước khi vào dinh độc lập, đã bị bắt với tư cách giám đốc nhà an ninh quân đội một cơ quan bị binh sĩ coi như tay sai của chế độ thì tôi chỉ còn chờ đợi giờ đệt tội. Nhưng nhờ phúc đức còn vững còn dày nên tôi được thoát chết. Ngày nhảy dù đảo chính tất cả những nhân vật cầm đầu cơ quan an ninh mật vụ có bổn phận ưu tiên bảo vệ sinh mạng và chế độ tổng thống Diệm đều bị vô hiệu hóa hết, mà chỉ riêng tôi là có thể hoạt động cứu giúp ông Diệm. Tôi cảm thấy hình như giữa ông Diệm và tôi trong những giờ phút nghiệt ngã của năm 1960 vẫn còn có một sợi dây thiêng liêng giảng buộc tịch nghĩa thầy trò. Thật là lạ lộng, trong lúc biến cố xảy ra, bác sĩ Trần Kiên Tuyến, giám đốc nhà nghiên cứu chính trị, tướng Nguyễn Văn là tổng giám đốc công an, trung tá Lê Quang tùng chỉ huy trường lực độ đặc biệt, đều là những nhân vật có quyền uy hơn tôi, được ông Nhu tín nhiệm hơn tôi. Thế mà khi tiếng súng phản loạn bùng nổ, thì đều không có mặt hoặc lần tránh hết. Trong lúc đó thì tôi lại đóng góp được ít nhiều công tác, trong việc bảo vệ sinh mạng ông Diệp được an toàn. Việc thứ 8 Tôi muốn đề cập đến cái gọi là Ủy Ban Nhân dân chống phiến cộng do ông Trương Công Cửu là chủ tịch, ông Ngô Trọng Hiếu là phó chủ tịch và Trung tá Nguyễn Văn Châu làm tổng thư ký. Sau khi sóng gió qua rồi nhóm lãnh tụ đảo chính thoát thân an toàn qua cao miên, các đơn vị nhảy dù biệt động quân đã trở về chạy nép mình theo kỷ luật. Thì tối ngày 12 tháng 1 năm 1960, Quốc hội nhóm phiên họp bất thường như báo chí đã thường thuật để thảo kế hoạch an ninh dâng lên Tổng thống. Sáng hôm sau, với sự hướng dẫn và tổ chức của Trung tá Châu, giám đốc nhà chiến tranh tâm lý, Quốc hội tham dự cuộc biểu tình trong quân viên dinh độc lập để hoan hô trả mừng Tổng thống đã nhờ ơn trên ban phép lạnh nên tài qua nạn khỏi. Nhưng theo dân biểu Huỳnh Thành Vị, thì tối hôm đó Quốc hội nhóm họp đã không thảo luận gì hết, mà thật sự chỉ để chỉ mặt điểm tên tố cáo nhau là hẹn nhát là trốn tránh là phản bội. Cuộc binh biến ngày 11 tháng 11 năm 1960 như là mắt xích cuối cùng của một chuỗi dài những khủng hoảng chính trị và quân sự mà chế độ diện đã phải đối phó với rất nhiều vụng vẻ và thiếu chuẩn bị.